Xin chào các bạn yêu truyện, Hôm nay em Phương Linh xin đồng hành cùng các bạn trong tập 122 bộ truyện Chiến Long Vô Song. Các bạn hãy giúp em Linh chia sẻ video đến với cộng đồng cùng yêu truyện nhé. Hãy bình luận ý kiến góp ý với em để em ngày một đi lên nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây là nội dung câu chuyện mời các bạn lắng nghe. Ta mua đồ cho ai, ta sẽ bị lừa gạt sao? Xem ra không liên quan gì đến ngươi. Trên thực tế, Trần Ninh đã sắp xếp để Tần Phượng Hoàng xuất hiện bên cạnh Tống Phinh Đình với tư cách là vị sĩ. Ngoài ra, Trần Ninh vừa nghe cuộc đối thoại giữa Tần Phượng Hoàng và Cẩu Đại Bưu, liền đoán được Tần Phượng Hoàng bị Cẩu Đại Bưu lừa. Vì vậy, Trần Ninh không thể nhìn Tần Phượng Hoàng bị lừa dối. Đặc biệt là Cẩu Đại Bưu dùng thân phận cứu mạng để lừa gạt Tần Phượng Hoàng, Trần Ninh tuyệt đối phải chịu trách nhiệm trước. Trần Ninh nhìn Tần Phượng Hoàng cười nói: Vừa rồi ta nghe lời nói chuyện của hai người. ngươi nói, tên mập mạp này, ngươi giúp ngươi sao? He he, tôi nghĩ anh ấy đi bằng ống thở đó, đừng có ngốc. Tần Phượng Hoàng tức giận nói, đừng đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài. Đại biêu nhìn thì bình thường, nhưng bên trong lại có đồ. Trần Ninh nhìn về phía cầu đại biêu nở nụ cười. Tuy rằng hắn tuy có vẻ đơn thuần lương thiện, nhưng thật ra là một tên gian xảo, còn có cái gì trong đó? Cầu Đại Bưu sửng sốt khi vừa rồi nhìn thấy Trần Ninh và Tống Phinh Đình. Bởi vì Trần Ninh là cố vấn trưởng của tập đoàn Ninh Đại, Tống Phinh Đình lại càng có thế lực là chủ tịch kiêm chủ tịch tập đoàn Ninh Đại. Có thể nói, Trần Ninh và Tống Phinh Đình có thể khiến hắn mất việc. Tuy nhiên, bây giờ anh ấy đã bình tĩnh lại. Anh ta cũng chỉ là nhân viên quét dọn trong tập đoàn Ninh Đại, đồng lương ít hỏi. Nếu lừa được lòng tin của Tần Phượng Hoàng, sẽ có quần áo hàng hiệu, xe hơi. Thậm chí có thể ngủ yên trong Tần Phượng Hoàng, mỹ nữ như hoa. Nghĩ về điều đó theo cách này, anh đã can đảm đi ra. Chỉ cần có thể lừa được Tần Phượng Hoàng, sợ gì làm mất lòng Trần Ninh tống phinh đình, sợ gì mất công. Vì vậy, hắn xa sầm mặt. Đối với Trần Ninh không vừa lòng nói, Trần Ninh, ngươi hãy nói có lễ phép. Trần Ninh gật đầu được, ngươi nói ngươi cứu tiểu Tần, thì nên hảo hảo chiếu cố đúng không? Cậu đại bưu chưa lên tiếng, Tần Phượng Hoàng bên cạnh đã hử lạnh một tiếng. Đương nhiên, Đại Bưu có thể tùy tiện ném một đồng tiền. Còn có thể phế đi Diêm Vương Điện một Hồng Thiên của Diêm Vương Điện. Tốt như vậy sao? Tống Phinh Đình nghe xong liền sửng sốt, thảo nào chiều nay nghịch lại Hồng Thiên. Hồng Thiên lúc nào cũng chiếm thế thượng phong. Hóa ra cậu Đại Bưu đã ngấm ngầm giúp đỡ, hại Hồng Thiên ỉ Thiên. Tần Phượng Hoàng có chút xấu hổ, nhưng cũng gật đầu thừa nhận đúng vậy. Ta rất cảm kích Đại Bưu, Đại Bưu không tầm thường như vẻ bề ngoài, thực lực rất cường đại Cổ đại bưu ưỡn thẳng ngực trong tiềm thức khá tự hào về điều đó. Trần Ninh khẽ nhếch miệng, ta còn nghi ngờ tên này nói dối. Tần Phượng Hoàng vừa tức, Trần Ninh lại tiếp tục nói, làm đi, ta với Cẩu Tiên Sinh này có hai thủ đoạn. Nếu hắn có thể đánh bại ta, ta liền không trách hắn, ta sẽ trịnh trọng đích thân xin lỗi hắn. Nếu anh ta thậm chí không thể đánh bại tôi, đó là một kẻ nói dối. Tần Phượng Hoàng tức giận nói Trần Ninh, ngươi đừng quá đáng. Tống Phinh Đình nhìn từ trái qua phải, Tôi nghĩ cẩu đại biêu này không hổ là cao thủ ẩn thân. Tôi thấy nghi ngờ của Trần Ninh là có lý, nếu như Tần Phượng Hoàng bị cuồng bạo lừa. Vì vậy, nàng cười với Tần Phượng Hoàng và nói, tiểu Tần, nếu cẩu tiên sinh thật sự có năng lực, Trần Ninh có thể thử hắn. Vàng thật không sợ lừa, nếu thật là kẻ dối trá, Trần Ninh sẽ thử xem. Và nó cũng tốt cho tỷ Tần Phượng Hoàng không lễ phép với Trần Ninh, nhưng vẫn lễ phép với Tống Phinh đỉnh Cô gật đầu, được rồi, đại biêu. Anh có thể cùng Trần Ninh làm hai thủ đoạn. Đại bưu, ta biết ngươi có biệt tài lại là cường giả ở ẩn. Đừng cho hắn thể diện liền đánh cho hắn một trận. Cậu đại bưu chết lặng. Anh không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Và anh thực sự đã yêu cầu anh chiến đấu. Bất quá, hắn đã từng học qua sanda Hai nét. Cộng thêm hắn có vòng eo ngấn mỡ, thân hình chuẩn hơn Trần Ninh. Anh tự hỏi, với bộ dáng của mình, đập vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch của Trần Ninh chẳng phải là chuyện trong phút chốc sao? vì vậy hắn không chút do dự đồng ý hì hì. Trần Tiên sinh, ngươi đã muốn nhảm chán, sau đó ta biết ngươi sẽ hảo. Thư ký Armani không ngờ Trần Ninh những người này lại đánh nhau. nàng nhanh chóng nói đánh bên ngoài, mời đi ra ngoài. Trần Ninh, Cẩu Đại Bưu và những người khác đến cửa hàng. Trần Ninh cười ra hiệu thôi. Cẩu Đại Bưu hét lên nhìn nắm đấm, hắn nói xong buông lỏng tay hướng Trần Ninh một đấm. Cú đấm này, Tống Phinh Đỉnh không nhìn ra manh mối gì, nhưng Tần Phượng Hoàng một võ sư lại ngẩn người, vì thủ đoạn của Cẩu Đại Bưu tấm đái không vững, khung sườn lỏng lẻo, nắm đấm yếu ớt, đầy khuyết điểm, không có chút nền tảng nào, gần giống như một cuộc đấu đá ngoài đường. Tần Phượng Hoàng sắc mặt xấu xa, trong lòng nảy sinh dự cảm không tốt, chẳng lẽ là cô thật sự bị lừa gạt? Không thể, Cẩu Đại Bưu phải là cao thủ thiên hạ, những chiêu thức này phải trở về căn bản, đơn giản. Nhưng trong một giây tiếp theo, Bổng tưởng cuối cùng của Tần Phượng Hoàng đã bị Trần Ninh phá vỡ. Trần Ninh dễ dàng tránh được nắm đấm của Cẩu Đại Bưu, đồng thời giơ tay đấm vào mặt Cẩu Đại Bưu. Bùm. Cẩu Đại Bưu trực tiếp ngắt mũi, trên mặt đẫm máu. Đây là bởi vì người của Trần Ninh thương xót. Nếu không Trần Ninh có thể dễ dàng bóp nát xương mặt của tên này chỉ bằng một cú đấm. Ôi, Cẩu Đại Bưu đau đớn, ông chặt mũi ngồi xổm xuống, không ngừng rên gì. Khuôn mặt xinh xắn của Tần Phượng Hoàng trắng xanh. Không cần Trần Ninh nói gì nàng cũng đã biết mình thật sự bị lừa rồi. Cẩu đại bưu này không phải người bí ẩn đã bí mật cứu cô lúc chiều mà hoàn toàn là một kẻ dối trá. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng, tức giận hỏi cẩu đại bưu tại sao anh lại nói dối em. Cẩu đại bưu cũng biết mình không thể che giấu được nữa, chỉ biết xé mặt mẹ kiếp. Người chạy tới hỏi ta là sư phụ, còn hỏi ta có cứu ngươi không? Ta có thể làm gì? Ta đương nhiên nghe theo lời của ngươi thừa nhận. Ngươi đừng đăng ngược ta còn chưa muốn sao. Tần Phượng Hoàng cả giận nói: "Ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi lập tức cút khỏi đây, đừng để ta gặp lại. Nếu không ta gặp lại một lần liền đánh chết ngươi một lần." Cổ Đại Bưu chết lặng sau khi nghe điều này, Tần Phượng Hoàng rất thất vọng, không ngờ Cổ Đại Bưu lại là kẻ dối trá. Vậy vị sư phụ bí ẩn thật sự đã giúp nàng ở đâu? Tống Phong Đình không ngờ mọi chuyện lại như thế này, nhìn thấy Tần Phượng Hoàng mất hứng liền an ủi vài câu. Sau đó, cô nói nhỏ với Trần Ninh: "Được rồi, Anh đã phá bỏ việc tốt của người khác nhanh lên Trần Ninh giờ khóc giờ cười Anh giúp cô để cô không bị lừa dối Sao có thể nói là chuyện xấu Anh và Tống Vinh Đình chuẩn bị rời đi Nhưng vào lúc này Một vài chiếc xe ô tô chạy ầm ầm Và dừng lại trước mặt ba người họ Đi xuống một đám người độc ác Hai người là thủ lĩnh Một người có hai vết sẹo chéo trên mặt Và người kia có cái đầu hói sáng rủa Cả hai người đều là Diêm Vương Điện Một trong mười Diêm Vương đứng đầu Mặt sẹo gọi là Cao Tiến Đầu chọc gọi là Tạ Thiên Lai, một số lớn uy hiếp theo sau hai người, vây quanh Trần Ninh cùng ba người bọn họ. Cao Tiến lạnh lùng nói, ngươi hại Hồng Thiên, không chịu gặp sư phụ thiên sách của chúng ta. Tạ Thiên Lai khàn giọng nói, bây giờ anh có hai con đường đi, một con đường là chết. Hai con đường kia ngoan ngoãn đi theo chúng ta, đến gặp thiên sách. Tống Phinh Đình sắc mặt hơi đổi, tần phượng hoàng như kẻ thù lớn, sắc mặt vô cùng xấu xí. Hôm nay, Hồng Thiên, một trong mười điện thờ Diêm Vương Điện, khiến nàng phải gấp gáp, vất vả đối phó. Bây giờ thập điện Diêm Vương liền hai cái, thứ hạng đều ở trên Hồng Thiên, bản thân nàng cũng không có tự tin. Mà Trần Ninh lúc này lạnh lùng nói, lại là Diêm Vương điện của ngươi, ngươi thật sự là vô tận. Trần Ninh nói xong liền ném chìa khóa xe Hồng Kỳ cho Tần Phượng Hoàng bên cạnh. Ra lệnh tiểu tần, ngươi chở phu nhân của ta về trước đi, ta để ở đây lo liệu. Tần Phượng Hoàng bất giác mở to mắt khi nghe lời, kinh ngạc nhìn Trần Ninh. Thầm nói, ta đi trước, ngươi ở lại xử lý, được không? Trần Ninh bình tĩnh nói, đi thôi. Tống Phinh Đình cũng lo lắng nói Trần Ninh. Trần Ninh cười nói, không sao, em đi trước, thu dọn xong anh sẽ quay lại. Vợ à, em không tin tưởng anh sao? Điều này, Tống Phinh Đình đã hơn một lần nhìn thấy Trần Ninh ra tay, quả nhiên rất lợi hại. Dù sao thì Trần Ninh cũng đã phục vụ trong quân đội phương Bắc mấy năm. Kỹ năng chiến đấu của anh ta vẫn đáng sợ. Tống Phinh Đình cuối cùng cũng gật đầu. Thôi, ta cùng Tiểu Tần chờ ngươi ở bãi đậu xe. Trần Ninh cười nói được rồi. Chẳng mấy chốc Tần Phượng Hoàng Hộ Tống Tống Vinh Đình rời đi trước. Cao Tiến và Tạ Thiên Lai cùng những người khác nhìn thấy Tống Vinh Đình rời đi trước, liền muốn đuổi kịp. Nhưng Trần Ninh đã bước tới và chặn đường mọi người. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Chiều nay ta đã dặn Hồng Thiên cảnh cáo người của Diêm Vương Điện đừng đến gây rối nữa. Ngược lại còn không nghe lời, ngươi càng ngày càng tệ. Bây giờ anh đã ở đây, xin hãy ở lại Cao Tiến và Tạ Thiên Lai nhìn nhau, cả hai đều có vẻ tức giận. Khuôn mặt đầy sẹo của Cao Tiến trông rất gớm ghiếc. Anh cười danh mãnh, cậu nhóc, cậu chủ thiên sách của chúng ta nói. Nếu cậu không có hứng thú, hãy mang xác cậu về cho cậu ấy xem. Bây giờ, ngươi chết cho ta. Cao Tiến vừa nói, thân hình đột nhiên chuyển động, hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía Trần Ninh. Tốc độ cực nhanh. Thuộc hạ của Diêm Vương Điện đều hăng hái xem không ít người không khỏi tán thưởng Phù. Khi Cao Tiến lao đến bên Trần Ninh, anh ta nhanh chóng tung một cú đá và vụt về phía đầu của Trần Ninh. Trần Ninh tùy ý lùi lại một bước, tránh né Cao Tiến chân. Cao Tiến quẹt vào cột đèn đường bên cạnh. Bùm! Cột đèn đường dài ngang miệng bát đã bị Cao Tiến trực tiếp cuốn vào làm gãy và đổ xuống. Đèn đường sập xuống đất khiến người qua đường cảm thán. Cao Tiến thân hình bóng ma lại tới gần Trần Ninh. Một chân quét tới, quét tới Trần Ninh phía dưới. Trần Ninh tùy ý lùi lại hai bước, tránh được hai chân quét qua của Cao Tiến. Cao Tiến hai chân quét trên sàn nhà phủ đầy gạch xanh. Gạch xanh trên mặt đất trực tiếp bị quét tới từng mảnh, thật là kinh ngạc. Công kích của Cao Tiến giống như cuồng phong trong một hơi tấn công hơn chục chiêu. Nhưng Trần Ninh như đi dạo trong vườn, tất cả đều dễ dàng tránh ra. Trần Ninh khẽ lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng nghe nói Diêm Vương Điện là tổ chức lính đánh thuê mạnh nhất Hoa Hạ và là tổ chức đánh thuê mạnh nhất châu Á. Diêm vương điện là 10 ngôi đền đứng đầu Diêm vương điện, nhưng bây giờ có vẻ chỉ có vậy thôi. Nhưng như vậy, Cao Tiến, thuộc hạ của họ và cả những người qua đường đang nhìn thấy đều không khỏi sừng sốt. Một cú đá có thể đạp bật cột đèn đường, một cú đá có thể quét gạch xanh trên mặt đất để đập vỡ. Một vị cao thủ cường đại như vậy, trong mắt Trần Ninh là đánh giá như vậy sao? Bực bội, bực bội, Cao Tiến hoàn toàn bị Trần Ninh chọc tức, tức giận nói. Có năng lực thì đừng né tránh, nếu là đàn ông thì cứ đâm đầu vào với tôi. Sau đó, hắn như một con rồng, nắm đấm như đại bác. Một quả đại bác nặng nề, nổ về phía Trần Ninh một cách mãnh liệt. Trần Ninh nhàn nhạt đáp lại được. Trần Ninh thật sự không né tránh nữa, tiến lên một bước dùng tay phải đấm trúng quả đấm của Cao Tiến. Nắm đấm của Cao Tiến tạo ra luồng khí rít nghe rất đáng sợ. Những nắm đấm của Trần Ninh tuy đơn giản và không có gì nổi bật nhưng lại ẩn chứa sức mạnh áp đảo. Ngọn gió nắm đấm sọc thẳng vào mặt cao Tiến nhận ra sự kỳ lạ. Sắc mặt anh ta thay đổi rõ rệt, trong lòng dấy lên một điểm báo gì đó. Nhưng lúc này, anh muốn rút lui giữa chừng thì đã quá muộn. Bùm! Hai nắm đấm đã chiến đấu cùng nhau. Sức mạnh kinh hoàng trên nắm đấm của Trần Ninh trực tiếp đập nát xương cánh tay phải của Cao Tiến. Cao Tiến hét lên một tiếng rồi lùi lại. Sau khi đứng vững, anh phát hiện toàn bộ cánh tay phải của mình máu me bê bết. Rũ xuống như mì đã nấu, hoàn toàn vô dụng gì Cao Tiến kinh hãi nhìn Trần Ninh, tạ thiên lai cũng hơi mở miệng, vẻ mặt kinh ngạc, và cả đám diêm vương điện đều sững sờ Cao Tiến cánh tay phải bị phế, vừa kinh vừa tức giận gầm lên, mọi người giết chết tên này. Một nhóm đàn ông đằng sau họ lần lượt rút thanh katana ra và hét lên giết. Bày về phía Trần Ninh, Trần Ninh hừ lạnh một tiếng, giơ tay bắt lấy một thanh katana của đối phương. Sau đó dùng sức một chút thanh katana trực tiếp bị hắn xé nát. Trần Ninh phất tay áo, mấy mảnh katana vụn bay ra như mưa hoa lê. Hơn chục viên diêm vương điện trực tiếp bị mảnh đao đánh tới, gào thét không ngừng. Tại thời điểm này, Cao Tiến và Tạ Thiên đến hai người đã như hai viên đạn đại bác lao thẳng về phía Trần Ninh. Hai người muốn hợp lực hạ Trần Ninh. Trần Ninh vung tay lên như một cú đấm, một cú đấm vào ngực Cao Tiến nhanh như chớp. Bùm! Cao Tiến lồng ngực phút chốc chìm sâu xuống, không chỉ xương lồng ngực đều vỡ nát. Nội tạng ngực và bụng đều tan nát. Không khỏi hét lên một tiếng, trực tiếp rơi xuống bay ra ngoài, ngã xuống đất. Hát ô hát. tạ thiên lai nắm tay vẫy về phía Trần Ninh đầu. Trần Ninh né sang một bên, đồng thời tung trưởng ra, kinh thiên động địa. Bị giật, Trần Ninh đá vào đầu tạ thiên lai. Tạ thiên lai bị giết ngay tại chỗ, giống như một cái cây lớn bị đổ sập xuống đất. Những người xung quanh đã bị sốc. Diêm vương điện Hai Yamas và một nhóm đàn ông, những người đã chết vào lúc này, bị thương. Lúc này, Điển Trử và Bát Hổ vệ vội vàng đến, Trần Ninh nói, "Rõ dẹp rác rưởi này." Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Bãi đậu xe, trên xe Hồng Kỳ, Tống Phinh Đình và Tần Phượng Hoàng đang hồi hộp chờ đợi Trần Ninh. Tần Phượng Hoàng trong lòng đã hối hận rồi, nàng cảm thấy Trần Ninh công tử mềm mỏng có thể chống lại Diêm Vương điện, nàng không nên để Trần Ninh bỏ lại phía sau. Tống Phinh Đình không muốn trở thành túi xách của Trần Ninh nên đã hứa với Trần Ninh sẽ đợi anh ở bãi đậu xe, nhưng bây giờ cô cũng rất hối hận. Vẫn chưa thấy Trần Ninh quay lại, Tống Phinh Đình không thể ngồi yên, cô lo lắng nói Trần Ninh trở về đi. Tần Phượng Hoàng gật đầu được, hai người vừa muốn lái xe, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người cao lớn đi tới trước mặt, chính là Trần Ninh. Tống Phinh Đình kinh ngạc ông xã. Tần Phượng Hoàng cũng sửng sốt, Trần Ninh làm sao bình an vô sự trở về. Chẳng lẽ bọn người Diêm Vương Điện không dễ dàng để cho Trần Ninh ra tay sao? Chẳng lẽ Trần Ninh là cao thủ vô song đánh bại cả Diêm Vương Điện? Làm sao có khả năng biết rằng ngay cả nàng cũng không thể đánh bại hai riêng vương điện? Tần Phượng Hoàng Hồ Nghi nhìn Trần Ninh, chàng trai vốn luôn là kẻ cận bã trong tâm trí nàng, bỗng trở nên khó lường. Ngoài ra, cô không khỏi nghĩ nếu anh ta thật sự là cao thủ. Vậy khi cô giao chiến với Hồng Thiên vào chiều nay, liệu anh ta có bí mật giải cứu anh ta không? Tần Phượng Hoàng nhìn Trần Ninh, càng nghĩ càng nghi hoặc. Chồng, anh không sao chứ? Tống Phinh Đình gặp Trần Ninh quan tâm hỏi. Trần Ninh! Bọn họ không có làm cho ngươi khó xử sao? Tần Phượng Hoàng cũng bước tới nghi hoặc hỏi. Trần Ninh tức giận nói với Tần Phượng Hoàng, sao? Ngươi muốn bọn họ làm ta khó xử sao? Tần Phượng Hoàng nghe vậy sắc mặt hơi ửng hồng, vội vàng giải thích nói. Ý của ta không phải, ta rất tò mò ngươi làm sao chạy thoát. Tống Phinh Đình cũng nhìn Trần Ninh, cô cũng rất tò mò làm sao Trần Ninh thoát khỏi riêng vương điện. Trần Ninh cười nói, ta cùng bọn họ lý luận, thuyết phục người khác có phẩm hạnh. Tần Phượng Hoàng không khỏi nói Không thể những người này ăn trắng nói đen. Huống chi là Trung Hải thị nhỏ bé, ngay cả Kinh Thành cũng tung hoành. Làm sao có thể nghe theo lý luận của ngươi? Trần Ninh cười nói, vậy ta đánh tới cuối cùng đều là thành thật. Gì? Tống Phinh Đình và Tần Phượng Hoàng nhìn nhau. Tống Phinh Đình không biết nhiều về thực lực của Cao Tiến và Tạ Thiên Lai, nên mặc dù rất ngạc nhiên nhưng cô cũng không sốc lắm. Còn Tần Phượng Hoàng thì khác. Tần Phượng Hoàng hiểu rõ Diêm Vương Điện hơn, nàng biết Diêm Vương Điện 10 cái. Một cái tốt hơn cái kia. Chiều nay, Diêm Vương Điện, Hồng Thiên, người xếp cuối cùng trong thập điện Diêm La, đánh nàng trái phải, không thể phản kháng. Trần Ninh bất ngờ đánh bại cả Cao Tiến và tạ thiên lai những người được xếp hạng cao hơn một trọi hai. Sao có thể như thế được? Bất quá, nói không được, Trần Ninh bây giờ thật sự là đứng ở trước mặt nàng. Nàng cũng không tin Trần Ninh nói cái gì. Cô nhìn vào mắt Trần Ninh, bên cạnh sự kinh ngạc còn có chút nghi hoặc. Cô bây giờ càng nghi ngờ Trần Ninh chiều nay bí mật giúp cô đánh bại Hồng Thiên. Nghĩ rằng Trần Ninh, cục súc mà cô coi thường, hóa ra lại là sư phụ. Có thể là cứu cánh của mình, cô cảm thấy khó chịu. Đồng thời cô cũng thầm hạ quyết tâm tìm hiểu vấn đề này. Người đã cứu cô là Trần Ninh. Nhà tăng lễ, nhà xác. Diệp kiếm đông vóc người cao lớn, mặc bộ đồ đen khoác áo tràng lông, càng thêm vạm vỡ, tựa núi. Anh thợ ơ đứng nhìn thi thể của cao tiến và tạ thiên lai trước mặt. sau lưng hắn vẫn có bảy bóng dáng cao lớn đang đứng. bảy người này là bảy người còn lại của Diêm La Điện. Xa hơn phía sau, có hàng dãy những người đàn ông nghiêm túc trong bộ vest đen đang chống tay xuống. Hiện trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Không khí như đông cứng lại, khí thế áp chế kinh khủng. Một nửa thời gian dài, Diệp Kiếm Đông chậm rãi nói một tuần trước anh trai tôi bị phế. Chiều nay Hồng Thiên bị thương nặng. Bây giờ, thi thể của Cao Tiến và Tạ Thiên Lai đang ở trước mặt tôi. Trong mấy năm qua, Chưa bao giờ tâm trạng của tôi lại tồi tệ như hôm nay. Bảy người IAMAS e và vô số người của Diêm La Điện đều cúi đầu không dám nói. Không ai có thể thấy được rằng tâm trạng của cậu chủ thiên sách thực sự rất tệ. Và tôi không muốn chạm vào khuôn của thiên sách lúc này. Diệp Kiếm Đông nhìn đám người, nhàn nhạt nói chuẩn bị ăn cơm đi. Nhân viên nghe xong liền sửng sốt, thị vệ lão hắc của Diệp Kiếm Đông cũng sững sờ. Lấy điện thoại di động ra gọi cho khách sạn để phòng bếp chuẩn bị. Chúng ta Diêm Vương Điện muốn ăn cơm bùm lão hắc chưa kịp nói xong đã bị diệp kiếm đông một cước đá thẳng vào không trung diệp kiếm đông một mặt ủ rũ giống lên chúng ta diêm la điện mất đi ba cái thập tam a ngươi còn ngây ngốc đứng ở chỗ này thật sự là đang đợi bữa cơm sao chuẩn bị tất cả cho ta chiến đấu mọi người mặc thường phục cầm quan tài đi tìm trần ninh báo thủ bảy Yamas và một băng diêm la điện tại hiện trường mọi người trông rất kinh ngạc và đồng thanh nói vâng Các bạn đang nghe truyện tại kênh TL Người Kể Chuyện. Bộ truyện đang nghe thuộc thể loại cover lên ngôn ngữ không thuần Việt và loạn xạ theo Hán Việt. Do không có bản dịch chuẩn lên kênh phải đọc thể loại này, mọi người nghe để biết kết quả truyện nhé. Xin cảm ơn, mời các bạn tiếp tục nghe truyện Đêm xuống Trong đêm đen và gió lớn, không thấy rõ sao chăng? Rõ ràng là một cơn mưa đêm đang đến gần. Những người qua đường đơn độc trên đường đều vội vã và nhiều cửa hàng đã đóng cửa từ trước đường Giang Tân đột nhiên trên đường xuất hiện một đoàn tang lễ, mọi người mặc áo tang trắng, bật nhạc tang, trải giấy trắng, khiêng quan tài diễu hành hướng Giang Tân cộng đồng, cộng đồng Giang Tân quê hương Trần Ninh. Tống Phong Đình vừa lập phòng ở cho Tần Phượng Hoàng để Tần Phượng Hoàng ở nhà bọn họ. Tần Phượng Hoàng sau này sẽ là vệ sĩ của Tống Phong Đình nên tự nhiên ở nhà thuận tiện, bất cứ lúc nào cũng có thể theo dõi Tống Phong Đình để bảo vệ. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cảm thấy con gái có vệ sĩ có chút phiền phức. Nhưng nghĩ đến con gái bây giờ đã là chủ tịch kiêm chủ tịch của một tập đoàn lớn, thân phận cũng không khá hơn trước. Lòng phòng bị là không thể thiếu, để đề phòng tai nạn cần phải có vệ sĩ, bọn họ không nói làm gì. Hơn nữa, biệt thự lúc đầu Trần Ninh mua có 2 tầng rưỡi, 8 phòng. Đồng Kha và Tần Phượng Hoàng ở cũng không cảm thấy chật chội. Trần Ninh vừa mới dạy xong bài tập cho con gái. Đột nhiên điện thoại di động vang lên, anh bước ra ngoài ban công bắt máy Điển chữ trịnh trọng nói, chủ nhân, thật không tốt. Trần Ninh khẽ nhíu mày làm sao vậy? Điển chữ nói, thiên sách chủ nhân của Diêm Vương Điện dẫn theo 7 người Yamas e dưới trướng. Hơn 200 người tinh nguyện của Diêm Vương Điện mặc tang phục đến khiêng quan tài của ngươi. Nhìn xem, thiên sách đang muốn trả thù của anh. Trần Ninh hít mắt, lạnh lùng nói, ngươi không thể tự mình sống. Ta đã cảnh cáo Diêm La Điện trước rồi, nhưng bọn họ không hề kiềm chế, càng thêm khí phách. Nếu là như vậy thì ta chỉ có thể giết Diêm La điện Các ngươi chuẩn bị ta hiện tại đi ra kẻo bọn họ xông vào quấy rầy gia đình ta Điển trừ trịnh trọng nói được Trần Ninh cút điện thoại Chào người nhà rồi mặc áo khoác xải bước ra ngoài Điều mà Trần Ninh không để ý là lúc ở ngoài ban công đang nói to hơn một chút Tình cờ nghe được Tần Phượng Hoàng trong phòng khách mơ hồ Tần Phượng Hoàng thấy Trần Ninh nói chuyện trên ban công Nghe Trần Ninh nói gì Diêm Vương điện hạ rồi Trần Ninh đi ra ngoài Cô nhận ra việc Trần Ninh đi chơi có thể liên quan đến Diêm Vương Điện. Cô không chút do dự bảo tống phinh Đình ra ngoài mua gì đó. Sau đó bí mật đi ra ngoài, đi theo Trần Ninh. Cô đang băn khoăn không biết làm thế nào để xác minh Trần Ninh có phải là một kiệt tác. Và làm sao để xác minh Trần Ninh đã bí mật cứu cô? Nếu Trần Ninh là người đến gặp Diêm Vương Điện thì có lẽ nàng sẽ tìm được đáp án mà mình mong muốn. Nghĩ đến đây cô lại càng phấn khích trong thực chiến. Cô theo dõi Trần Ninh cẩn thận sau những kỹ năng do thám và theo dõi mà cô đã học được trong quân đội. Trần Ninh vừa ra khỏi nhà liền để ý Tần Phượng Hoàng sau lưng bí mật. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng không quan tâm đến đối phương. Hiện tại đang ra tay xử lý băng Diêm Vương Điện, không có thời gian nói nhảm với Tần Phượng Hoàng. Nếu nàng muốn đi theo thì để nàng đi theo. Trần Ninh đến cổng cộng đồng, Điển Trử và Bát Hổ vệ đã đợi sẵn. Điển Trử và Bát Hổ vệ trầm giọng nói: "Chủ nhân." Trần Ninh gật đầu. Từ những con đường xa xa, nỗi buồn và niềm vui ập đến. Sau đó tôi thấy đội tăng lễ xuất hiện, ai cũng mặc quần áo trắng. Trên người rắc rất nhiều giấy trắng, khiêng quan tài, nhìn trong đêm càng thêm kinh hãi. Diêm vương điện đến rồi. Bùm! Tám nhấc chiếc quan tài nặng nề, đặt nó xuống đất và phát ra một âm thanh kinh ngạc. Nỗi buồn và niềm vui đã dừng lại ở giây phút này. Hơn 200 diêm vương điện áo tang trắng tản ra. Trực tiếp bao vây trần ninh, điển trừ, bát hổ vệ. Kế tiếp, bảy người đàn ông hình dáng khác nhau, nhưng mỗi người đều toát ra một hơi thở mạnh mẽ, xuất hiện trước mặt Trần Ninh. Bảy người này là bảy Yamas được Diêm Vương đi cứu. Bảy Yamas bước sang một bên, và sau đó một người đàn ông mạnh mẽ mặc vest đen và áo khoác lông thú. Người này rất anh hùng và độc đoán, chậm rãi bước ra. Là chủ nhân của Diêm Vương điện, Thiên Sách Diệp Kiếm Đông. Diệp Kiếm Đông thở ơ nhìn Trần Ninh, lạnh lùng nói, "Ngươi trí thông minh rất tốt, còn biết ngày chết của ngươi đang đến gần." Nên chủ động xông ra chịu chết Nhưng cái chết của bạn thôi không đủ để bù đắp tội lỗi của bạn Cả gia đình bạn sẽ đau khổ cùng với nó Tần Phượng Hoàng ẩn thân trong bóng tối nhìn thấy cảnh này Sắc mặt tuấn tu tái mét Thiên sách, chủ nhân của Diêm Vương Điện Thực sự đã đích thân đến Phái bảy trong số 10 ngôi đền còn lại Thậm chí còn mang theo một nhóm người tinh nhuệ của Diêm Vương Điện Trần Ninh bên người chỉ có mấy người đồng hành Đối mặt Diêm Vương Điện chính là bọ ngựa chặn xe không có phản kháng Đây là cách để làm gì? Tần Phượng Hoàng như kiến trên nồi lẩu, trong lòng rất lo lắng. Nhưng nàng chợt thấy Trần Ninh đang vây quanh Diêm Vương Điện, sắc mặt như thường, bất động thanh sắc. Ta thấy Trần Ninh nhìn Diệp Kiếm Đông, bình tĩnh nói muốn giết ta, ngươi không xứng. Diệp Kiếm Đông trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Diêm Vương Điện bảy chiếc yamas cũng có màu sắc khác nhau. Diêm Vương Điện là tổ chức đánh thuê đầu tiên của Hoa Hạ, được nhiều ông chủ lớn ở kinh thành hậu thuẫn. Diệp Kiếm Đông so với đám Diêm Vương Điện ở kinh đô là trên cả pháp luật. Trong vòng tròn có một câu nói để mô tả về Diêm Vương Điện. Đó là Diêm Vương Điện muốn người ta chết ba lần, nhưng không thể sống đến năm. Không ngờ ở Trung Hải thị nhỏ bé lại có người không để Diêm Vương Điện vào mắt. Ngay cả chủ nhân của Diêm Vương Điện cũng dám nói lời lung tung. Diệp Kiếm Đông tức giận, tức giận cười nói, hì hì, giọng điệu điên cuồng. Cuối cùng hy vọng ngươi có thực lực sánh kịp, nếu không ta hứa với ngươi sẽ chết thảm. hắn nói xong liền hét lên thất điện, Diêm là đâu? Bảy người Diêm La Kỳ tiến lên một bước, đàng đàng sát khí thuộc hạ đến rồi. Diệp Kiếm Đông lạnh lùng ra lệnh, giết hết bọn họ, để cho bọn họ không còn đơn độc trên đường hoàng tuyền. Vâng, bảy IAMAS của Diêm Vương Điện cùng nhau bắn giết Trần Ninh và những người khác. Các cao thủ của Diêm Vương Điện có thể nói là đã đủ mặt cho Trần Ninh và những người khác. Ngày thường bọn họ rất ít hợp lực, nếu không phải Trần Ninh khiến Diêm La Điện mất đi 3 người thì 7-7 người còn lại cũng không thể nhúng tay vào. Tần Phượng Hoàng lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối nhìn thấy bảy cao thủ cùng lúc ra tay, sắc mặt tái nhợt sợ hãi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Trần Ninh và những người khác đã hoàn toàn không còn nữa. Trần Ninh đối mặt với cuộc tấn công chung của bảy cao thủ, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chấp tay đứng sau. không có sợ hãi, cũng không phải là nó được di chuyển. Điển Trử trầm giọng hét lên, "Bảo vệ thiếu gia." "Vâng." Bắt hộ vệ cùng nhau đáp trả, rồi cùng nhau bước ra để đánh chặn bảy xiêm vương, mặc dù chỉ có 8 người. Bát hổ vệ đã tiến lên và đảm nhận một tư thế tấn công. Động tác của anh ta rất gọn gàng và đồng đều, tạo cho mọi người một khí thế như một đội quân. Giết chết, bảy người và bát hổ vệ hợp lực tay đôi, hai bên lập tức tấn công như vũ bão. Bảy Yamas đều là cao thủ của Diêm Vương Điện và là thủ lĩnh Đông Bình hàng đầu châu Á. Nhưng bát hổ vệ là một trong những binh sĩ giỏi nhất của quân đội phương Bắc. Những vệ binh riêng của thiếu thiếu này đều là những vị vua được tuyển chọn từ quân đội. Và mọi người đều là những người có mặt mạnh nhất trong quân đội. Tóc sát thủ gặp vua lính hàng đầu. Kết quả có thể được tưởng tượng. Ngay khi hai bên thi đấu với nhau, Yama đã bị hổ vệ đánh mạnh, học máu mồm và ngã la liệt. Diệp kiếm đông mở to mắt khi nhìn thấy điều này, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Ninh tìm mấy tên thủ hạ này ở đâu? Làm sao có uy lực như vậy? Có thể tát một đám Yama dưới chướng. Chứng kiến rằng ba trong số 7 cao thủ đã bị đánh gục. Bốn người còn lại cũng đang gặp nguy hiểm và bất bình. Diệp Kiếm Đông rốt cuộc nhịn không được, quát lớn, "Trước mặt thiên sách của ta, ngươi dám tự phụ, ta sẽ lo cho ngươi, tất cả lui ra." Vừa nói anh vừa nhặt chiếc áo khoác lông trên người, xốc ra ngoài. Áo khoác lông giống như che xe xoay tròn, lao vút về phía bắt hổ vệ. Bắt hổ vệ ngạc nhiên, từ bỏ vòng vây của bốn Iamas còn lại, vội vàng trông áo lông thú bay tới. Bang bang bang bang, tám hổ vệ bị áo lông bay làm cho kinh ngạc, cùng nhau lùi lại mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Kiếm Đông là chủ nhân của Diêm Vương Điện thực lực không thể coi thường. Một khi một bậc thầy thực hiện một bước đi, anh ta sẽ biết nếu có bất kỳ điều gì. khi Trần Ninh nhìn thấy Diệp Kiếm Đông bắn ra, liền biết Diệp Kiếm Đông mạnh hơn tám hổ vệ. hắn nhàn nhạt, nhạt nói: ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta sẽ cùng hắn làm hai thủ đoạn. vâng chủ nhân. quân lệnh chất như núi bắt hổ vệ cùng nhau lui binh. Trần Ninh cõng hai tay trên lưng, thản nhiên bước ra. Cách Diệp Kiếm Đông chưa tới 5 mét dừng lại. Hai người nhìn nhau, ánh mắt va chạm như sấm và lửa. Tần Phượng Hoàng ẩn mình trong bóng tối nhìn thấy Diệp Kiếm Đông tung áo lông sông ra rút lui băng nhóm của Trần Ninh. Liền kinh ngạc trước sức mạnh của Diệp Kiếm Đông. Nhưng cô không ngờ rằng Trần Ninh sẽ đích thân ra tay và đánh chết Diệp Kiếm Đông. Tần Phượng Hoàng sững sờ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là tên nhóc này điên hay chán đời. Bên kia chính là sư phụ của Diêm Vương Điện. Diệp Kiếm Đông nhìn Trần Ninh cợt nói. Ta phải khâm phục dũng khí ngu dốt của ngươi. Đến lúc này ta mới có thể giữ được thi thể của ngươi. Trần Ninh nhàn nhạt nói, nói nhảm xong chưa? Diệp kiếm đông mặt đỏ bừng, cả giận nói tìm chết. Diệp kiếm đông dưới chân ầm ầm, mặt đất vỡ tan. Cả người giống như một quả đạn pháo, lao về phía Trần Ninh. Diêm vương phong ấn. Diệp kiếm đông hét lên một tiếng, lòng bàn tay phải hướng về Trần Ninh ngược. Sức mạnh của cây cọ này thật đáng sợ, đủ sức bẻ vàng, nứt đá Diệp Kiếm Đông tự tin rằng dấu tay này trên ngực Trần Ninh có thể làm tan nát xương cốt của toàn thân Trần Ninh. Cũng có thể chấn động nội tạng của Trần Ninh thành bột giấy, khiến Trần Ninh chết tại chỗ. Tần Phượng Hoàng lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối sợ đến mức cổ họng khi nhìn thấy cảnh này. Lúc này, Trần Ninh dơ tay lên, dễ dàng nắm lấy Diệp Kiếm Đông cổ tay. Bắt lấy Diệp Kiếm Đông, nhất định phải có chiêu. gì. Dị... đồng tử Diệp Kiếm Đông trợt giãn ra, kinh hãi. Tần Phượng Hoàng cũng sững sờ. Nhóm người của Diêm Vương và Diêm Vương ở hiện trường đều sững sờ. Diệp Kiếm Đông sợ hãi, nâng lên đầu gối, đè mạnh Trần Ninh dưới đũng quần cố gắng buộc Trần Ninh buông ra. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng, cũng nhấp chân càng nhanh càng mạnh, bị giật. Diệp Kiếm Đông vừa mới nâng gối lên đã bị Trần Ninh đánh tới, nhấp chuột. Diệp Kiếm Đông đầu gối trực tiếp bị đá văng ra. Anh khịt mũi và muốn chống trả trong tuyệt vọng. Trần Ninh không cho hắn cơ hội. Trần Ninh dùng tay trái nắm lấy cổ tay Diệp Kiếm Đông, dùng tay phải đánh vào mặt Diệp Kiếm Đông. Bùm. Như một cái rìu lớn để chặt gỗ và như một cái búa tạ để đục đá. Nắm đấm của Trần Ninh đánh trúng Diệp Kiếm Đông, xương mặt vỡ nát, máu tanh tươi. Trần Ninh thực sự đã giết chết Diệp Kiếm Đông, chủ nhân của Diêm Vương Điện. Tần Phượng Hoàng ẩn trong bóng tối hoàn toàn ngây người. Một số cao thủ đang chết lặng. Các thành viên của Diêm Vương Điện ở hiện trường đều chết lặng. Thực lực của Trần Ninh này quá kinh người. Giết sư phụ của Diêm Vương Điện cũng đơn giản như giết gà chọ chó. Trần Ninh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Diêm Vương Điện bọn người. Lãnh đạm nói, còn có ai phái ta lên đường. Ánh mắt của Trần Ninh nhìn đến đâu, cho dù là số ít còn lại của Iamars hay Diêm Vương Điện đều bất giác quỳ xuống kinh hãi. Thiên sách Điện chủ Diêm Vương Điện bị Trần Ninh giết chết. Bọn họ làm sao có dũng khí khiêu chiến Trần Ninh. Và ngay cả trong trận chiến, ai có thể chống lại cú đấm của Trần Ninh? Phút chốc tổ chức đánh thuê mạnh nhất Hoa Hạ Diêm Vương Điện, được mệnh danh là đông bình mạnh nhất châu Á, đều quỳ gối trước Trần Ninh. Trần Tiên Sinh, chúng ta sai rồi. Vâng, xin Trần Tiên Sinh, chúng ta đi. Trần Tiên Sinh, chúng ta nguyện ý chấp nhận bất cứ hình phạt nào, chỉ là muốn cứu chúng ta một chút tính mạng. Lính đánh thuê được gọi là nô lệ của tiền bạc, những con chó chạy bộ của chiến tranh. Họ làm việc vì tiền và họ hoạt động ở bất cứ nơi nào có chiến tranh. So với những người lính làm việc vì tiền, họ không hề có niềm tin của những người lính. Vì vậy đối mặt với cường giả bất khả chiến bại như Trần Ninh, họ sẽ không ngần ngại quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Trần Ninh lắc đầu, kẻ làm việc vì tiền thật sự khác với chiến sĩ cống hiến cả đời cho đất nước, còn tệ hơn nhiều. Trử ở bên cạnh nói, lính đánh thuê làm sao có thể so với binh lính của ta. Chủ nhân, ngươi nhìn bọn họ cũng quá cao. Sau khi điển Trử nói xong liền hỏi chủ nhân, ngươi quyết định làm sao với bọn hắn. Trần Ninh nhìn đám người đang quỳ trước mặt mình cùng một đám Diêm Vương Điện. Hắn lạnh lùng nói, ta đêm nay có thể thấy được các ngươi là đồng lã. Không quan tâm đến các ngươi, Diêm Vương Điện các ngươi phải bị giải tán ngay tại chỗ. Từ đó về sau, hoa hạ không còn Diêm Vương Điện là tổ chức đánh thuê, nếu không, hậu quả do chính ngươi tự chịu. Số ít Yamas còn lại và một đám Diêm Vương Điện nghe vậy, như được đại xá. cúi đầu tạ ơn vâng, vâng, cảm ơn Trần Tiên Sinh đã thương xót. Sớm! Người của Diêm Vương Điện cùng với thi thể của Diệp Kiếm Đông và những người khác hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi mọi người biến mất, chỉ còn lại Trần Ninh, điển trừ và bắt hổ vệ. Trần Ninh nhìn một cây trong bồn hoa bên đường, lạnh lùng nói, khi nào thì trốn. Tần Phượng Hoàng lúc nãy núp sau gốc cây nhìn trộm, nghe nói tung tích của mình đã bị bại lộ. Từ sau gốc cây bước ra, trên mặt lộ ra nụ cười xấu hổ, cười nói hê hê, Trần Tiên Sinh. Trần Ninh khóe miệng hơi câu lên. Phải biết rằng ngay từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tần Phượng Hoàng đã coi thường hắn với vẻ khinh bỉ không che giấu được. Bây giờ, cô ấy thực sự sử dụng anh ta như một cái tên đáng kính. Trần Ninh ngoài cười nhưng trong không cười sao lại đi theo ta. Tần Phượng Hoàng có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Hắn kiên định nói. Ta nghe ngươi gọi trên ban công, hình như có nhắc tới siêm vương điện. Ta nghĩ ngươi có chuyện nên lén theo dõi. Trần Ninh cười tủm tỉm Vậy thì phải cảm ơn sự quan tâm của cô. Trần Ninh dừng lại đáp lại cô sau khi nói xong điền chữ và bắt hổ vệ thoải mái di chuyển. Sau đó quay người đi về phía cộng đồng Giang Tân rồi về nhà. Trần Ninh bỏ qua Tần Phượng Hoàng. Tần Phượng Hoàng vốn đã rất tò mò về Trần Ninh, cũng đã có hứng thú lớn rồi. Cô bước nhanh theo sau, tò mò hỏi Trần Tiên Sinh, anh là ai? Thuộc hạ của ngươi rũi tay tốt như vậy, tốt hơn giáo huấn của ta trong bộ đội đặc trùng. Không nói đến ngươi, ngươi đã giết chủ nhân của Diêm Vương Điện chỉ bằng một cú đấm. Thực sự là rất kinh ngạc. Với tay nghề khéo léo của ngươi, ngươi nhất định sẽ không phải người thường. Ngươi tại sao lại nguyện ý ở nhà tống tiểu tỷ ăn cơm mềm? Trần Ninh nhìn Tần Phượng Hoàng ta từng quên biết một vị lão sư thiếu lâm tử. Sống đến hơn trăm tuổi rồi mới chết. Tần Phượng Hoàng hai mắt sáng lên, không khỏi hỏi. Vậy ngươi học được thiếu lâm tử sư? Trần Ninh lắc đầu không có. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng sở dĩ vị sư già có thể sống lâu như vậy là vì ông ấy không bao giờ lo việc của người khác. Tin tức về cái chết của Diêm Vương Điện chủ Diệp Kiếm Đông đã sớm lan truyền. Vốn hũ gia Chuẩn đô đốc Võ Trung Đường vừa bước xuống ngồi trong phòng làm việc với vẻ mặt ủ rũ, đầy sốc xa và tức giận. Hóa ra thế giới bên ngoài không biết cha đẻ thật của Diệp Kiếm Đông chính là Võ Trung Đường. Võ Trung Đường đã có với vợ một con gái, vợ ông không bao giờ có thai nữa. Ngoài ra ông còn là một thủ lĩnh quan trọng của Hải quân. Lúc đó chưa sinh thêm con thứ hai, chưa từng sinh thêm con. trong thực tế Anh ngoại tình với một người phụ nữ bên ngoài. Người phụ nữ đó đã sinh cho anh một đứa con ngoài giá thú, đó là Diệp Kiếm Đông. Võ trung đường vì thân phận của hắn mà không thể nhận ra cha con Diệp Kiếm Đông. Bất quá, hắn đã ngấm ngầm quan tâm Diệp Kiếm Đông rất nhiều. Nếu không có hắn, Diệp Kiếm Đông sẽ không được đặc cách tuyển vào lữ đoàn đặc công hoa hạ Long Tổ, càng không thể thi triển kỹ năng tốt. Nếu không có hắn, Diệp Kiếm Đông sẽ không thể theo quan thiếu gia đến kinh thành. Không có hắn. Diệp Kiếm Đông không thể tạo ra tổ chức đánh thuê lớn nhất hoa hạ, Diêm Vương Điện. Diệp Kiếm Đông được sống như một đứa con kiêu hãnh của trời. Hoàn toàn là do cha ruột của anh đã mở đường trong bí mật. Nhưng, điều mà Võ Trung Đường không ngờ là chưa đầy ba ngày sau khi về hưu, ông bảng hoàng trước tin con trai qua đời. Điều này hoàn toàn phá vỡ anh ta. Vũ gia là đại gia truyền thống, Võ Trung Đường càng là truyền thống. Hắn tin chắc có ba loại bất hiếu, không có người nào là lớn nhất. Cho nên hắn đã quyết định sau khi về hưu sẽ tìm cơ hội thích hợp để nhận ra cha con Diệp Kiếm Đông. Sau đó bất chấp sự phản đối của mọi người, đón con trai về võ quán, kế thừa hương khí vũ gia của mình. Nhưng, ông vừa nghỉ hưu, nhưng con trai ông đã chết. Võ trung đường nổi giận đùng đùng, một cú đấm trời giáng làm tan nát chiếc bàn nan mu vàng ra từng mảnh. Vẻ mặt dữ tợn nói thẳng nhãi danh Trần Ninh, dám dít con ta. Ta muốn ngươi là Trần Gia và phu nhân Tống Gia, cả đại cháu trai, đúng lúc này. Có hai tiếng võ cửa bíp bíp. Sau đó, khoảng 27 hoặc 18, một người phụ nữ xinh đẹp và mảnh mai bước vào. Người phụ nữ này là con gái của võ trung đường, võ nguyệt nguyệt. Võ nguyệt nguyệt ngồi xổm xuống, chậm rãi thu dọn đồ đạc trên mặt đất. Sau đó cung kính nói cha, có chuyện gì sao? Võ trung đường lạnh lùng nhìn con gái, hờ hững nói. Chẳng phải mẹ cứ ngăn cản mẹ đón kiếm đông về nhà. Ngăn cản cha con chúng ta nhận ra nhau, ngăn cản kiếm đông nhận ra tổ tiên của chúng ta sao? Ước nguyện của ngươi đã thành, kiếm đông đã chết, bị tên nhóc Trần Ninh giết chết Trung Hải Thị. Từ nay về sau, Vũ Gia là của ngươi, không ai cướp đoạt của ngươi. Võ Nguyệt Nguyệt cúi đầu, bình tĩnh nói, cha, ngài đã trách ta, ta chỉ là nữ nhân. Làm sao có thể kế thừa Vũ Gia? Lúc trước ta không đồng ý với ngươi đưa huynh đệ về nhà bái kiến tổ tiên gia tộc. Đó là bởi vì thanh danh của ngươi. Anh trai tôi đã mất bây giờ, và tôi cũng buồn như cha tôi. Võ Trung Đường lạnh lùng nói, đừng đạo đức giả. Kiếm Đông chết rồi, ta hiện tại suy nghĩ lung tung. Hiện tại chỉ có một việc muốn làm, ngươi chính là giết Trần Ninh báo thù cho sư huynh. Ngươi giết Trần Ninh chiếm vũ gia khi nào? Võ Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu bình tĩnh nói, cha đừng lo lắng, con đã kiểm tra rồi. Vợ chồng Trần Ninh chỉ là những người mới nổi, không có lai lịch chính thức. Tôi nhất định sẽ giết Trần Ninh trước khi anh trai tịch kỳ của tôi ra tay phục vụ, để an ủi anh trai tôi về tinh thần trên trời. Võ Trung Đường xua tay đi, đừng để anh đợi lâu. Võ Nguyệt Nguyệt xuất môn, cô trở về phòng tắm rửa thay quần áo, khoác lên mình một chiếc sườn xám theo hoa văn vừa động vừa mê. Sau đó ra lệnh cho người tiếp theo chuẩn bị xe và đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, nàng đã đến Tây Môn gia của Hoa Hạ, là mười gia tộc ngô cổ đứng đầu. Con trai Tây Môn gia tộc là Tây Môn Vũ gặp nàng trong nghiên cứu. Võ Nguyệt Nguyệt nói thẳng Tây Môn thiếu gia, ta lần này tới đây là nhờ ngươi giúp đỡ. Tây Môn Vũ 28 tuổi, dáng người rong rọc. Khuôn mặt tuấn tú, rất khôi ngô, nhưng giữa lông mày lại có nét tà mị Nhìn thoáng qua cũng có thể biết hắn không phải là người tốt. Anh sinh ra ở Tây Môn gia tộc, là một trong 10 gia tộc cổ võ hàng đầu. Anh đã luyện tập võ công cổ xưa và kỹ năng chiến đấu độc quyền của Tây Môn gia tộc từ khi còn nhỏ. Anh có xuất thân tốt, ngoại hình đẹp, có võ công cổ quái nhưng lại có tật, đó là dục vọng. Hắn nhìn võ nguyệt nguyệt mê người trước mặt cười nói, võ tiểu thư, ngươi muốn ta làm cái gì? Võ Nguyệt Nguyệt nhàn nhạt nói, giúp ta giết người đi. Hắn tên là Trần Ninh, Trung Hải Thị, tân doanh quý tộc. Tên Môn Vũ cao mày võ tiểu thư tại sao muốn giết một gã giang Nam Trung Hải Thị. Võ Nguyệt Nguyệt nói, đã đến mức này thì không cần can thiệp. Tên Môn Vũ nhíu mày, vậy ta phải hỏi, ta giúp ngươi có ích lợi gì? Võ Nguyệt Nguyệt lấy ra một tấm ảnh đặt ở trên bàn, ôn tồn nói, giết Trần Ninh, mỹ nhân tuyệt thế hại nước hại dân, chính là giam cầm ngươi bức ảnh cho thấy một mỹ nhân có ngoại hình và khí chất tuyệt vời, đó chính là Tống Phinh Đình. Thời điểm Tây Môn Vũ nhìn thấy Tống Phinh Đình trong lòng kinh ngạc. Hắn kinh ngạc kêu trời, "Trời ạ, có mỹ nữ như vậy, đây không phải là ảnh chụp của S sao?" Võ Nguyệt Nguyệt cười nói, "Đừng lo lắng, tôi hứa với Tống Phinh Đình trong cô ấy còn đẹp hơn trong tranh." Tây Môn Vũ một lúc sau mới thu lại ánh mắt kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Võ Nguyệt Nguyệt, "Nàng là ai?" Võ Nguyệt Nguyệt vén một sợi tóc bên tai anh, "Cô ấy là vợ của Trần Đình." anh đã giúp tôi giết Trần Ninh, cô ấy tự nhiên là đồ chơi mới của anh." Khóe miệng Tây Môn Vũ hơi nhếch lên, như cười mà như không cười. "Võ tiểu thư là người giỏi bàn tính, ta giúp ngươi giết Trần Ninh, ta cướp vợ của Trần Ninh, và bạn đã đạt được mục tiêu của mình mà không phải trả bất cứ thứ gì. Bạn có nghĩ rằng bạn đang lợi dụng nó quá nhiều không?" Võ Mị Nguyệt nhíu mày vậy thì Tây Môn thiếu gia, "Ngươi muốn thế nào, thanh toán kiểu gì, ngươi cứ lên tiếng." Tây Môn Vũ cười xấu xa nói, "Ta cái gì cũng không muốn." Ta chỉ muốn ngươi ở cùng ta một đêm, đêm nay làm phụ nữ của ta. Võ Nguyệt Nguyệt tức giận. Tây Môn Vũ tự tin cười nói, đừng ép, nếu không thì quên đi, ta không thích ép người khác. Võ Nguyệt Nguyệt nghiến răng đừng ép. Cô nói xong liền đỏ mặt, chậm rãi bò xuống trước mặt Tây Môn Vũ như một con chó con, bảy tám trung tiêu. Tây Môn Vũ hai mắt sáng lên, liền vội vàng đi tới. Ba ngày sau, tỉnh Giang Nam, Trung Hải Thị, trong một ngôi nhà cao cấp ở hàng Tây, Trần Ninh và Tống Phinh Đình đang thưởng thức bữa tối dưới ánh nến. Tống Phinh Đình lấy ra một món quà đưa cho Trần Ninh, cười nói quà cho anh. Trần Ninh sửng sốt sao tự nhiên lại tặng quà cho em. Tống Phinh Đình cười nói, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Trần Ninh sững sờ, từ khi mẫu thân qua đời. Không ai tổ chức sinh nhật cho hắn, đến sinh nhật hắn cũng không nhớ được. Không ngờ Tống Phinh Đình biết sinh nhật của anh, liền chuẩn bị quà cho anh. Với trái tim ấm áp, anh nhẹ nhàng nói cảm ơn. Tống Phinh Đình nói, mau mở ra xem có thích hay không. Ta không có kinh nghiệm tặng quà, đây là ta chọn ngẫu nhiên. Trần Ninh mở hộp quà ra thì thấy đó là một chiếc bật lửa nhãn hiệu cao cấp phiên bản giới hạn. Hẳn là Tống Phinh Đình ngày thường nhìn thấy hắn hút thuốc, liền mua cho hắn. Trần Ninh cười nói, bật lửa tốt, ta rất thích. Tống Phinh Đình sau khi nghe xong liền cười vui vẻ. Đúng lúc này, một người phục vụ mang theo một bông hoa hồng đến đưa cho Tống Phinh Đình xin chào cô. Đây là thứ mà một vị quý nhân đặt để đưa cho cô. Tống Phinh Đình kinh ngạc nhìn Trần Ninh nói, ngươi đưa cho ta. Trần Ninh lắc đầu. Người phục vụ cũng giải thích là tây môn tiên sinh ở bàn đằng kia gọi là giao hàng tận nơi. Hơn nữa, anh ta mua cho bạn đơn hàng, kêu tôi mở một chai rượu vang đỏ Lafite 82 năm tuổi. Chúc bạn vui vẻ. Uống. Trần Ninh và Tống Phinh Đình đều cau mày nhìn cái bàn cách đó không xa. Sau đó tôi nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai trong bộ vest trắng. Với nụ cười xấu xa. Người đàn ông này đang nâng ly rượu đỏ nhìn Tống Phinh Đình. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Phinh Đình chìm xuống. Trần Ninh cũng lạnh lùng nói với người phục vụ, bỏ bông hồng này vào thùng rác. Thùng rác ở bàn bên cạnh, để anh ta biến mất ngay lập tức. Trần Ninh trầm giọng, Tài Môn Vũ đã mang theo vài người của mình, đi tới, khóe miệng nở nụ cười. Thưa ngài, hình như tôi nghe thấy ngài nói về tôi vừa rồi. Trần Ninh lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi là ai. Người hiện tại biến mất ở trước mắt ta tốt hơn. Tây môn vũ cười nói, xem ra vị này rất ghét bỏ ta. Nhưng không thành vấn đề, nếu không muốn gặp ta, ngươi có thể đi ngay. Anh ta nói xong liền nhìn tống phinh đình mặc váy trắng, cười xấu xa cô nương xinh đẹp này. Tôi đã nhờ người phục vụ mở một chai rượu đỏ Lafite 82 tuổi. Không biết có mua cho cô không? Một ly. Trần Ninh lạnh lùng nói không có. Tây môn vũ nhớ mày thương ngài. Tôi đang hỏi cô nương xinh đẹp này, không phải ngài. Trần Ninh hờ hững nói, tôi sẽ trả lời anh cho cô ấy. Tề Môn Vũ cô là ai của cô ấy? Trần Ninh tôi là chồng của cô ấy." Tề Môn Vũ vừa nghe xong thì gật đầu, vẻ mặt sững sờ. Thì ra cô ấy là chồng và con dâu của ngài, vậy thưa ngài, tôi có thể mua cho con dâu ngài một ly được không?" Trần Ninh ánh mắt lóe lên lạnh lùng, ngươi cho rằng cái này vui vẻ." Tề Môn Vũ khóe miệng hơi nhếch lên, lại gần Trần Ninh, khiêu khích nói, "Trần Ninh, ngươi nếu không nói ra lời đường mật, ta xem thưởng con dâu của ngươi." Trần Ninh sắc mặt xa xầm, đi tìm cái chết. Tây môn vũ đắc thắng cười. Ha ha, người tức giận còn có thể làm gì? Ta dễ dàng chọc giận ngươi nhưng đánh không lại. Người rất tức giận, có phải hay không rất bất mãn. Nhìn ánh mắt lãnh đạm của anh, anh muốn đánh em sao? Đến, đến. Anh đứng đây, nếu có khả năng, em có thể thử xem sao. Tây môn vũ vừa nói vừa cố ý đưa mặt về phía Trần Ninh, điên cuồng khiêu khích. Sinh ra ở Tây môn gia tộc. Một trong 10 gia tộc cổ võ hàng đầu Hàn rất tự tin vào thực lực của bản thân Làm đi Ngay khi Tây Môn Vũ cất giọng, Trần Ninh đã ra tay Trần Ninh vung tay lên Cầm lấy bông hồng từ người phục vụ bên cạnh Sau đó vung lên Nện bông hồng về phía Tây Môn Vũ Sắc mặt Tây Môn Vũ thay đổi rõ rệt Ngay khi Trần Ninh ra tay Vốn sất thân từ top 10 gia tộc ngô cổ đại Anh rất tự tin vào thực lực của bản thân Nhưng ngay lúc Trần Ninh bắn Anh nhận ra điều đó không ổn bởi vì tốc độ của Trần Ninh quá nhanh, gần đến cực hạn. Nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng, nhanh khủng khiếp. Hắn chỉ cảm thấy trong màng mắt hiện lên một bóng đen, bị giật. Bông hồng trong tay Trần Ninh cứa vào mặt như roi da, da thịt hở ra máu me đầm lìa. gì tay môn vũ không khỏi kinh hô một tiếng. Anh ta đưa tay ra lau khuôn mặt bị đánh cho run rẩy nhưng lại lau máu trên tay. Hắn vừa sợ vừa giận, bất ngờ là Trần Ninh vẽ một bông hồng lên mặt, nhưng sức mạnh như roi vọt người tức giận là Trần Ninh, hắn biến sắc. Trần Ninh, ngươi tìm chết. Tay Môn Vũ thân ảnh đột ngột nói, giết chết Trần Ninh như ma, tốc độ kinh khủng. Nhìn thấy cảnh này, Tống Phinh Đình không khỏi kêu lên Trần Ninh, cẩn thận. Tay phải của Tay Môn Vũ giống như móng vuốt đại bàng, hung hăng túm lấy cổ Trần Ninh, cố lấy trên cổ Trần Ninh vài lỗ máu. Anh giận dữ hét lên đi xuống địa ngục. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng, lại lấy ra hoa hồng trong tay. Hoa. Tay Môn Vũ trên mu bàn tay một vết máu chấn động làm cho hắn xấu hổ không khỏi đau đớn, kêu lên A. Trần Ninh vẫn còn tức giận, giơ bông hồng lên, lại tát vào mặt Tây Môn Vũ, khiến Tây Môn Vũ kêu lên một tiếng thảm thiết như heo. H.O.H. H.O.H. H.O.H. Hoa hồng trong tay Trần Ninh rút về phía Tây Môn Vũ đầu và mặt, để lại Tây Môn Vũ đầy máu tươi, không bao lâu liền rơi xuống đất lan lộn. Tống phinh đình ngẩn người, tất cả người của ông đều tráng váng. Là một cao thủ võ học cổ đại, Tây Môn Thiếu gia bị Trần Ninh đánh cho tôi bởi chẳng khác gì lão tử đánh con mình. Trần Ninh nhìn Tây Môn Vũ bị đánh quá thảm. Đá vào đầu gối phải của Tây Môn Vũ, một kích vào chân phải của Tây Môn Vũ. Trong tiếng kêu thảm thiết của Tây Môn Vũ, Trần Ninh lạnh lùng nói, đây là bài học cho ngươi. Sau này nhớ đừng gạ gẫm vợ của người khác, nếu không thì kết cục sẽ tệ hơn. Vài người của Tây Môn Vũ hốt hoảng hỗ trợ, lưu chết bỏ chạy. Trần Ninh và Tống Phinh Đình cũng thanh toán xong rời đi. Trần Ninh và Tống Phinh Đình vừa đi Võ Nguyệt Nguyệt liền đi ra khỏi góc khuất cùng mấy người của hắn Võ bị Nguyệt nhíu mày Chậm rãi nói Tây Môn Vũ không hổ danh là thế hệ mới của võ lâm cổ đại Ta tưởng giết Trần Ninh cùng hắn là được rồi Không ngờ Tây Môn Vũ lại hóa ra một cái túi sơm lớn Làm cho Trần Ninh sởn hết cả răng Người đàn ông có năng lực của cô Võ định bang không thể không hỏi Cô ơi Trần Ninh xảo quyệt hơn chúng ta tưởng Trần Ninh đã có thể giết chết sư huynh diệp kiếm đông của ngươi Bây giờ còn dễ dàng đánh bại Tây Môn Vũ Biểu hiện ra tay nghề Chúng ta phải làm sao Võ Nguyệt Nguyệt chế nhạo nói Hắn cao thủ có thể hơn đạn sao Bất quá hắn có thể so với quân tốt hơn sao Võ Định Bang trốn mắt khi nghe câu đó Cô ơi Ý cô là Võ Nguyệt Nguyệt tự hào nói Ta không có đặt hết bảo vật cho Tây Môn Vũ Sự tình cũng chứng minh Tây Môn Vũ là một cái mụ mù Trước khi đến Trung Hải Tôi đã liên lạc với cấp dưới già trung thành nhất của cha tôi Trần Bá, đại tá Hải quân của Hạm đội Đông Hải. Ta nhờ Trần Bá dẫn một đội đến Trung Hải gia nhập, giúp ta đối phó Trần Ninh. Võ Định Bang ngạc nhiên thú vị nói, ha ha, Trần Bá là chỉ huy của sở chỉ huy Hạm đội Đông Hải, là chỉ huy của lực lượng đặc biệt Long Hải Hải quân, vẫn là thuộc hạ cũ của sư phụ, dắt tay nhau đi dọn dẹp. Lên Trần Ninh cũng không quá dễ dàng, Trần Ninh lần này chín cái mạng, chết không đủ. Võ Nguyệt Nguyệt nở nụ cười, chờ mong nói Diệp Kiếm Đông chết rồi, ta giết Trần Ninh. Sau đó phụ thân gả cho ta vũ ra không chút phần mùa. Tại thời điểm này, Trần Ninh và Tống Phinh Đình đang lái xe rời khỏi bãi đậu xe. Trên đường đi, Trần Ninh nhận được điện thoại của Điển Trừ. Điển Trừ cung kính nói, chủ nhân, ta muốn báo cáo ngươi một chuyện. Trần Ninh nhàn nhạt nói làm sao vậy? Điển Trừ thành thật nói, không biết sao, nhiều trưởng quân khu Giang Nam biết hôm nay là sinh nhật của ngươi. Hiện tại, Vương Đạo Phương cùng các thủ lĩnh đang tổ chức yến tiệc ở nhà khách thành phố, còn muốn cung cấp cho bạn một lễ kỷ niệm đơn giản. Nói đến đây, điển trừ cũng có chút lo lắng. Thiếu thiếu từ trước đến nay đều là thấp thỏm. Lần này mọi người không xin phép trước nên tổ chức yến tiệc trước. Thiếu thiếu tức giận không tham dự cũng có thể. Trần Ninh tâm trạng lúc này rất tốt, biết được có rất nhiều tình trưởng quân khu Giang Nam từ tỉnh Lị hoặc Đông Giang đến chúc mừng sinh nhật. Nếu bạn không tham dự, bạn sẽ lạnh hơn một chút. Vì vậy, anh nhàn nhạt, nhạt nói, tôi không chủ trương tổ chức sinh nhật. Nhưng vì mọi người từ xa đến nên tôi không đồng ý, có chút hụt hẫng với mọi người. Lát nữa tôi sẽ đến nhà khách, nhưng hãy nhớ rằng đây không phải là một ví dụ. Điển Trử và những người khác được Trần Ninh tán thành, đều rất phấn khích, Điển Trử lớn tiếng nói, "Đúng vậy." Trần Ninh gọi xong, Tần Phượng Hoàng vệ sĩ phụ trách lái xe không khỏi hỏi Trần Tiên Sinh, "Tống tiểu thư, chúng ta đi đâu bây giờ?" Trần Ninh nói với Tống Phinh Đình, mấy người bạn trong quân đội tổ chức yến tiệc ở nhà khách. Họ nói là tổ chức sinh nhật cho tôi. Anh cũng nên đến đó đi. Tống Vinh Đình lắc đầu vì bọn họ đều là bằng hữu trong quân đội của ngươi, vậy ta sẽ không đi. Các ngươi bằng hữu quân nhân, ước chừng tổ chức sinh nhật đều là hút thuốc uống rượu. Ta đi cùng các ngươi hút, uống rượu cũng xấu hổ. Ta chỉ không đi, ngươi có thể vui vẻ. Trần Ninh nghe xong không biết giờ khóc giờ cười, nhưng nghĩ đến các vị lãnh đạo nhóm. Quả nhiên là điều thuốc hay vỏ rượu, hút và uống rượu là điều không thể thiếu. Hơn nữa, bọn hắn trong quân đội tụ tập theo kiểu thô bạo bát rượu to thịt lớn, không thể sánh với tiệc rượu thượng lưu, mà mọi người chắc cũng không mang theo nữ nhân nào tham gia. Nếu Tống Phinh đỉnh đi tới đó sẽ rất nhàm chán. Vì vậy Trần ninh gật đầu, thôi, tiểu tần trước đưa ta đi nhà khách thành phố, sau đó vợ chồng ngươi về nhà. Tần Phượng Hoàng Lanh lảnh nói được, không bao lâu, Trần ninh đã đến nhà khách thành phố. Mặc dù nhà khách thành phố cũng mở cửa cho công chúng, nhưng thường là công chức phục vụ. Trang trí ở đây không sang trọng, lại là nơi công cộng nên hầu hết mọi người ít khi đến ăn ở đây. Bình thường được các nhà lãnh đạo thành phố sử dụng để tiếp đãi các doanh nhân nước ngoài hoặc các nhà lãnh đạo cấp trên. Lúc này, nhà khách trông có vẻ vắng vẻ như xưa, không có khách. Chỉ là chung quanh khách giáo có mấy người khiếm tốn. Kỳ thực đây là những nhân viên an ninh bảo vệ trưởng phòng. Trung Hải Thị Tư lệnh Quân Khu Vương Đạo Phương, Thiên Hải Thị Tư lệnh Quân Khu Lý Tử Long, thành phố Đông Giang Thanh gươm sắc bén chỉ huy lực lượng đặc biệt. Thiên Hải Thị chỉ huy lữ đoàn cảnh sát vũ trang. Còn có Trung Hải Thị Chu Nhược Thụ điển chữ bát hổ vệ 5V đã chờ Trần Ninh từ lâu. Trước mặt thiếu Trần Ninh, tất cả mọi người bất kể mặc quân phục đều là thường phục hay âu phục. Mọi người đều nói tôi đã thấy thiếu thiếu. Trần Ninh xua tay, nhàn nhạt nói tối nay mọi người tổ chức sinh nhật cho ta. Bọn họ coi ta Trần Ninh là bằng hữu, cho nên tối nay không ai được phép xương danh. Ai cũng cho rằng tên bằng hữu hợp nhau. Mọi người đều rất thích thú khi nghe Thiếu Thiếu nói điều này, Thiếu Thiếu coi chúng như chính mình. Mọi người đều nói vâng, tiệc đã được chuẩn bị tại chỗ, các món ăn là một số món ăn tiệc thông thường. Nhưng thuốc lá và rượu đều là đặc sản dành cho quân đội. Vương Đạo, Phương và những người khác vội vàng bưng chén, nâng ly chúc mừng Thiếu Thiếu khi Trần Ninh và tỉnh Giang Nam đang uống rượu. Một đội đặc công từ căn cứ Hải quân của tỉnh Đông Hải cũng đã lặng lẽ đến Trung Hải Thị, có 120 người trong đội này. Người đứng đầu là một người đàn ông vạm vỡ, đầu trọc, không có lông mày. Chính là tiểu đoàn trưởng hải quân đặc công, đại tá Trần Bá. 120 người do Trần Bá mang theo, tất cả đều mặc quân phục đặc công, trang bị súng và đạn thật, rất oai phong. Võ Nguyệt Nguyệt dẫn theo vài người tùy tùng, cùng với Trần Bá và những người khác. Võ Nguyệt Nguyệt bắt tay Trần Bá nói Trần Thúc Thúc, người tới rồi. Trần Bá cao lớn, đầu trọc, không có lông mày, đầy da thịt, vẻ mặt hung ác. Lúc này mới cười nói với Võ Tiểu Nguyệt. Ôi, võ tiểu thư, cha ngươi là lão chủ của ta không cần giúp đỡ. Võ lão, làm sao có thể? Trần bá của ta hôm nay, con trai của võ lão gia bị gian phu giết chết. Võ tiểu thư nhờ Trần mỗ giúp báo thù, Trần mỗ làm sao dám không tới? Võ Nguyệt Nguyệt hài lòng nói, vậy thì lần này tôi sẽ đối phó với Trần Ninh, Trần Thúc Thúc. Trần bá cười toe toét nói, 120 người mà tôi mang theo đều là những người tinh nhuệ của lực lượng đặc biệt rồng của Hải quân. Một hai mươi người này có thể dễ dàng giết họ cho dù họ đối mặt với một ngàn kẻ thù. Trần Ninh, Hà Tốc Đạo, Võ Nguyệt Nguyệt cười nói, cùng Trần Thúc Thúc, các ngươi binh khí hùng hãn. Tập 122 xin kết thúc ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.